Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hiện Tạ Kiệt ở bên cạnh cũng là kỳ lạ Như là đau khổ nhẫn nhịn cười vậy Lời nói của Danny vẫn là sinh động như cũ Nhưng mà điều chúng tôi làm cộng đồng nhất là Chị vào mỗi lần chúng tôi đến Đều mua đầy bia ở trong tủ lạnh Nhiều loại lắm Chị còn biết điều chế nữa nha Tạ Kiệt thấy Danny càng nói lại càng tái quá Vì vậy vội vàng mở miệng đuổi anh Tôi đói bụng rồi đừng nói nữa Màu mang thức ảnh lên đi đi Vừa thấy Tạ Kiệt ra tiếng ngăn cản Những lời mà Danny vừa nói hết đành phải dừng lại Xoay người chỉ nhân viên phục vụ Nhìn Hà Kinh mà nói Không thành vấn đề Chúng ta một lúc sau lại tán ngẫu Tuy nhiên bây giờ mở rượu trước Mở rượu trước nha Gạo cũng đã nấu thành cơm rồi Ti nữa nhìn xem cậu ta sẽ trả tiền như thế nào Danny mang theo tâm tình vui sướng mà rời đi Động tác của nhân viên phục vụ rất nhanh Danny vừa biến mất Chàng trai mang đến chai rượu Đồ rồi mở nắp Không biết như thế nào Có lẽ Danny vừa rồi khá ấm ĩ, Cho nên anh ta vừa đi Hai người im lặng nhìn nhau Cũng may còn có chiều Lấp đầy khoảng cách giữa hai trái tim Hoặc là dùng một câu rồi một câu Hoặc là dùng một ly rồi một ly Hạ Kinh uống thật sự rất nhanh Thức ăn vừa mang lên cùng với món canh Hai người đã uống xong Lại uống được hơn phân nửa bình rượu. Uống chậm thôi Tạ Kiệt mở miệng mà căn ngăn Em muốn thịt bò co bê còn chưa mang lên đâu Bình ruộng này uống kèm với thịt bò Bây giờ em uống hết, thì tí nữa là phải làm sao bây giờ? Anh đương nhiên là muốn quyên nhủ cô. Mỗi lần cô nâng cốc kính anh, làm hại anh một bụng đầy rượu. Hà Kinh đã có đôi chút say rượu, dây thường xuân bao quanh tường nhìn có một chút khác. Cô bỗng nhiên rất muốn nói chuyện, những điều cấm kỵ của quá khứ, không có gì là không thể nói. Rượu say khiến người ta trở nên mạnh mẽ. Hà Kinh say rượu cảm thấy thật là hạnh phúc dễ dàng, cũng dễ dàng đau thương. Em về nhà em muốn ở nhà nhiều hơn một tuần hà kinh chậm trì trì nói tạm biệt không biết cô muốn nói gì không tiếp tục chỉ có thể im lặng nhìn cô không có một tí xíu ký ức về ngày xưa làm sao bây giờ em vẫn không nghĩ ra làm sao bây giờ ánh mắt tạ kiệt xuyên qua anh đến phiêu diêu không rõ đó cũng là chuyện tốt không cần phải cưỡng cầu anh nói nhưng mà nghĩ công ra em sẽ vẫn yêu anh hai mắt của hà kinh ừng đỏ Đôi mắt sáng người không kiêng nề gì mà nhìn anh. Yêu giống như là năm năm về trước vậy. Lời nói của cô làm cho Tạ Kiệt nghẹn lời. Hà Kinh bắt đầu cảm thấy ánh mắt ướt, nhưng mà cố nhịn xuống, tiếp tục nói. Nhưng vì sao anh không yêu em? Anh chán ghét em. Em cảm giác được điều đó. Em không hiểu vì sao lại như vậy. Anh có thể nói cho em biết là vì sao không? Tạ Kiệt vẫn không nói một lời nào. Hà Kinh cũng không ép anh. Chỉ chính mình cầm lấy ly rượu rồi hít mắt uống cạn lên. Có đôi khi em không hy vọng nhớ được. Em dịp nhớ được mình sẽ không còn yêu anh nữa. Có đôi khi em lại thật hy vọng mình có thể nhớ được. Như vậy em sẽ không yêu anh. Chúng mình liền ngang hăng với nhau. Đừng uống nữa. tạ Target nhẹ nhàng lấy lại ly rượu trong tay của Hà Kinh. May mắn lúc này Danny tự mình bưng ra hai phần biết tết tới. Để trước mặt của hai người, Danny liếc mắt nhìn bình rượu. Trong mắt phát ra sự ngạc nhiên. Chị sao à, tiêu lượng thật là tốt nha, một chai còn chưa đủ sao, có muốn mở thêm một chai nữa không? Anh chờ một chút. Hà Kinh đầu lưỡi đắng chát, cúi đầu lôi từ túi sách ra một cây bút. Cầm trên tay, ở mặt trên siêu phẹo viết vài chữ, cười rồi đưa tới trước mặt của Danny. Ở trên mặt viết bốn chữ xấu, chúng thưởng một chai. Chúng ta chúng thưởng nha. Hà Kinh vui vẻ bật cười. Dù là tạ kiệt vừa mới bị Hà Kinh nói đến trong lòng chưa xót thấy vậy cũng cười ra tiếng. Sao mặt của Dani dần dật, quay đầu nhìn Tạ Kiệt mà nói. Phòng thái của bà giã cổ vẫn không giảm so với năm đó, thật là không biết xấu hổ mà. Cho đến khi Danny chạy chối chết, Tạ Kiệt vẫn đang cười như trước. Hạ Kinh ngồi bên bàn ăn chăm chú nhìn nụ cười của anh, cũng nở ra một nụ cười tươi tắn theo. Anh cười lên nhìn thật là đẹp trai, tuy rằng bây giờ cười lên đã có nếp nhăn, nhưng nhìn vẫn rất tốt. Tạ Kiệt cười to chậm rãi thu hồi, rồi lại mìm cười, anh chịu mến đưa tay sờ đầu cô. Nói đến Dani Em cảm thấy rất lạ Sao quan hệ của em và anh ấy lại chuyển biến tốt như vậy Em nhớ rõ trước kia cãi nhau với anh ấy một trận lớn Nhưng sau đó lại giải hòa sao Trên đường về nhà Hà Kinh đi đường có một chút nghiêng ngả Nhưng không tới mức siêu vẹo Có thể trở ra nhìn vẫn tỉnh táo Tại kiệt đưa tay đỡ cô Chạm vào bàn tay cô rồi thu trở về Lần đó em cãi nhau còn nhớ rất rõ công ty chúng ta trước kia Anh ấy biết rõ bạn gái chân chính của anh cùng làm việc mà mỗi ngày đều mang thức ăn cho anh đúng là yêu tinh hà kinh hung hăng mà cắn răng cái tên Danny đó ai đến nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện